bạn đang nghe truyện audio chọc tới chủ từ tổng tài của tác giả Thác Bạt Thụy Thụy truyện được phát trên website truyện chấm một vn.com người đọc Quỳnh Anh chương 70 cái gì cái gì cái gì tì muốn gì đây đầm thiên ái khóc thiên ái làm sao vậy có phải tôi nói gì không đúng không làm sao mà khóc lần này Phương tình chấn động Vội vào vòng qua bàn ăn, ngồi bên cạnh cô, đồng thiên ái không nói gì, chỉ lừa mạng lắc đầu. Thiên ái, thiên ái, thiên ái, vợ có khóc cái gì, đừng dạ tớ. Phương tình kinh ngạc, đồng thiên ái là người vô cùng lạc quan, cương nhiên lại bị cô chọc khóc. Đồng thiên ái ngẩng đầu lên nhìn Phương tình, một đôi mắt vô tội nhìn chầm trầm Hồng đến kỳ cục, mà đáy mắt của cô, toàn bộ là gương mặt của Phương tình. Giờ phút này, cực, cô cực kỳ giống một con thỏ trắng nhỏ, nhìn cô mấy giây, giúp cậu à khóc, lên một tiếng, cả người ngạp về phương tình, ôm chặt lấy cô, mọi người xung quanh chăm chú nhìn vào hai người, phương tình nghĩ mình chỉ còn có cách đào một cái lỗ, sau đó chui xuống dưới, trường hợp gì đây cứ làm như cô đang khi dễ cô ấy vậy, thế ái, giúp cuộc có chuyện gì xảy ra, thật là nhức đầu, cô nhất định là khóc tinh của mình. Đột nhiên ái lúc này mới ngừng khóc, đưa tay lên lau nốt mắt trên mặt, nghẹn ngào nói, "Tôi không có a. Chuyện gì cũng không có, tôi chỉ quá cảm động thôi." Phương Tình vô cùng tức giận, cô khóc đến giả thích ồn ào, cuối cùng cô nhiên chỉ nói với cô là bởi vì quá cảm động, rõ là quá đơn thuần, quả nhiên không tốt, tính tình của cô làm cho người khác đau đầu. Lúc ra khỏi phòng ăn đã gần 2 giờ chiều rồi. Đi thẳng hết con đường mòn dã qua bãi tập chính là cổng trường. Người đến, người đi đầu đường thỉnh thoảng chạy qua mấy chiếc xe, về hai đối diện có một chiếc xe ô tô dừng lại xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy Quý hướng phàm ngồi ở ghế lái, mặc tây phục áo sơ mi trắng loãng, hơn nữa còn rất đẹp trai, ánh mắt của anh bởi vì bị phương tình phát hiện ra trở nên sáng chói hai giây tiếp theo khóe miệng cong lên nở ra một nụ cười, Phương tình nhận được nụ cười của anh, trong lòng nảy lên một tia ngọt ngào, lại cố ý đi chậm lại, bĩu môi, dường như muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn đến đáng thương của anh đồng thiên ái, tiến nhanh về phía trước đột nhiên lướt sang bên cạnh nhưng không thấy bóng dáng của Phương tình đâu, quay đầu nhìn thấy cô ở phía sau mình tiểu tình, sao còn lại đi chậm như vậy quý đại ca vẫn chờ Phương tình tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, đi tới bên người cô, nhỏ giọng nói: "Ngày hôm qua khi tớ phát hiện trên người anh ta có một cọng tóc của phụ nữ, cho nên tớ hôm nay quyết định không để ý tới anh ta nữa." Ách Tóc, Đầm Thiên Ái nghi ngờ nhìn Quý Hướng Phạm cách đó không xa lại nghiêng đầu nhìn Phương Tình, hai người đang chiến tranh lạnh sao? Vẫn ngồi trong xe, Quý Hướng Phạm nhìn thấy họ dừng lạnh, dừng bước, nói thẳng với nhau trong lòng có cảm chút không cảm thấy có chút không đúng. Rốt cuộc không nhịn được mở cửa xe, ai bảo anh ngày hôm qua vội vàng xã giao không biết từ đâu. Lê dính một sợi tóc đắc tội với Phương đại tử Thu, từ vẻ hệ bên này tiến tới gần họ. Mặt không đỏ, huy thỏ không gấp, mà đi bên cạnh Phương tình kiên nhát nói Hôm nay đến nhà anh ăn cơm, mẹ anh sẽ nấu những món em thích. Tôi không đi, Phương tình xoay mặt của ý giận dỗi nói. Quý hướng phàm ngược lại, không có tức giận Gương mặt ôn hòa, đưa tay cầm tay của cô Tốt lắm, đừng làm bộ trẻ con nữa Mẹ anh Nói lâu ngày không gặp em, rất nhớ em Thiên ái, cậu cũng đi nhé Đi đến cô nhi viện Sau đó thuận tiện ăn cơm tối luôn Nghiên đầu hướng tới, đồng thiên này đáng yêu nói Phương tình không quan tâm Vậy ra tay bị anh cầm Nhưng không hất ra được Vừa trứng mắt lết anh một cái Cục túc đầu vỡ xuống Liền không xa nữa Thiên ái, cậu vẫn đây, sắc mặt không tốt, có phải hay không? Lại một ngày, đều ăn qua loa, cùng đến nhà hướng phàm ăn cơm đi. Nói xong, đừng kéo tay, đồng thiên ái đi. Đồng thiên ái vội vàng lui về phía sau một bước, cười kha mấy tiếng. Tớ không đi, tớ không muốn làm kỳ đà cản mũi, tiểu tình, cậu đi gặp mẹ trầm tương lai. Tớ đi tối làm cái gì? Chuyện được phát trên website truyện.vn.com Phương Tình nghe thấy mấy chữ mẹ chấm tương lai không khỏi đỏ mặt, lại nói Một, một lát tớ con phải đi làm, tốt lắm, các cậu đi đi, tới đi đây Vừa nói vừa vội vàng xoay người, bước chân càng lúc càng nhanh Dường như là muốn chạy trốn hoặc muốn nè tránh sự hâm mộ trong lòng Mẹ, con cực kỳ lâu chưa từng ăn cơm mẹ nấu Ngồi trong xe buýt, đồng thiên ái tựa đầu vào cửa sổ xe buýt lắc lưu, đầu cô cũng lắc lưu theo. Từng cái, từng cái, đập vào cửa sổ xe, điện thoại di động, trần rung lên, đồng thiên ái giật mình. Cô không muốn nhận, nhưng nó dường như muốn treo cô, tiếp tục rung. có chút phiền não, lấy điện thoại di động ra link nhìn màn hình. Đại biến thái, ba chữ lóe ra, trần trần một chút, nhận nghe điện thoại, thiên ái, thanh âm của anh xuyên thấu qua điện thoại di động cứ như vậy kích động ở trong lòng. Đầm thiên ái trong vô thức đã ủng hầm hai má, nhưng cố ý giả bộ trấn định, uy một tiếng. Yên lại, chốc lát, anh nhà nhạt hỏi, hôm nay trôi qua như thế nào? Buổi trưa, ăn cái gì? Hừ, sao lại hỏi cái này? Ngày hôm nay bình thường, buổi trưa ăn cơm rang trứng, cộng thêm trà sữa. Đầm thiên ái trả lời, đầu đưa ngọn ngành, cô có cảm giác như mình hồi báo lịch trình vậy. Đột nhiên, bên Đầu điện thoại kia không có tiếng vang, qua thật lâu thật lâu cũng không nghe được âm thanh của anh. Ngồi trước xe buýt có chút ồn ào, đừng thiên ái cầm điện thoại, đợi một phút. Cuối cùng ngác máy, một giây sau điện thoại tiếp tục rung. Hết chương 70, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio, chọc tối chủ tịch tổng tài của tác giả Thác Bà Thụy Thụy. Chuyển được phát trên website truyện.muvn.com Người đọc Quỳnh Anh chương 71 Sao còn gọi tối? Anh ta đang làm cái gì vậy? Đồng thiên ái có chút không tình nguyện lần nữa ấn phím Alo một tiếng Giọng điệu rất tức giận Đầu bên kia điện thoại chuyển đến một tiếng cười trầm thấp Ngay sau đó là một âm thanh hài hước Thế nào? Em ất hứng khi tôi gọi điện cho em sao? Không có Cô buồn buồn nói Cô nào dám mất hứng? Cô dám sao? Anh là tầm dẫn đốc cao cao tại thượng, cô chung quy cũng chỉ là một tiểu cô nhi, cô nào dám? Tại sao tôi có cảm giác em đang rất không cao hứng vậy?" Anh nhất quyết không tha hỏi, hít một hơi thật sâu lên tiếng phủ nhận. "Tôi không có." "Tôi có cảm giác em có." Anh vẫn cố chấp. "Tôi không có." "Em rõ ràng là có." Cô sắp hôn mê gọi điện thoại tới đây chỉ vì cái đề tài có hay không có. Nó cũng rất lâu thật lãng phí tiền điện thoại. Anh ta không tiếc tiền sao? Co mày, cô quyết định không tiếp tục cùng anh dây dưa nữa. Anh có gì muốn nói thì cứ nói đi. Tôi muốn cút điện thoại. Em dám? Anh không tận quát. Đừng thiên ái, không nhịn được một phát điên lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tần tấn dương, đến cục đến tôi cùng anh muốn thế nào? Người này quả thực hết thuốc chữa. Mấy giờ về? Tiếng cười chấm thấp. Hồ Tường, lại mặt của anh, trước mặt dường như cũng hiện ra một nụ cười của anh, khẽ hai mắt nhau lại, cực kỳ giống một con hồ ly rào hoạt. Xe chật thắng gấp, đồng thiên ái cả người ngựa ra phía sau, lại nằng nặng, cả người đổ về phía trước, sơ ý một chút, điện thoại trên tay rơi xuống, phát ra, tiếng vang trầm muộn, chuyện gì xảy ra? Tài xế, tài xế, thế nào lại thắng xe? Tài xế gọi và xin lỗi giải thích, thế một con mèo, cho nên liền ngừng... Cho lên liền dừng ngay, thật ngại quá, thật ngại quá Trong xe buýt, khán khách bắt đầu kêu la Chả có sự việc này thật sự làm cho người ta run sợ Nếu như xảy ra tai nạn, thật sự là chết oan mà Kinh sợ đi qua, đồng thiên ái vỗ vỗ ngực Cố giả bộ trấn tĩnh Điện thoại đánh rơi dưới chân, có chút đau lòng trong tay Đây là vật xa xỉ nhất của cô, đầu dưới bên kia Chuyển đến tiếng gọi ấm ý của tần tấn Dương, sau đó từ từ vang lên cho đến khi điện thoại để gần bên tai, giọng nói đầy lo lắng của anh vẫn còn tiếp tục. Thiên Ái, đừng Thiên Ái, giúp cuộc xảy ra chuyện gì? trả lời anh đi. Trên xe buýt đầy áp người, trong lòng chợt yên tĩnh, trong lòng chợt yên tĩnh một mảnh. Tất cả âm thanh quanh mình đều không nghe được, chỉ nghe được thấy tiếng anh ta thiết vọng ấm ý, từng tiếng, từng tiếng. Chuyển được phát trên website chuyện chấm bút với anh Đừng Thiên Ái. Thế em có ở đấy không? Một lâu sau cô mới bắt đầu mở miệng, vừa phát ra âm thanh nhưng lại có chút hắt thường chát chát. Alo, cũng là một dây kế tiếp, núi lửa bộc phát. Em rốt cuộc đang làm cái gì? Mau trả lời tôi. Tiếng hét vang lên, trực tiếp xuyên thẳng qua màn nhĩ. Anh đang tức cái gì? Tại sao lại muốn tức giận như vậy? Thật ra thì can bản là không có cái gì đáng phải tức giận. Thực sự là kỳ quá. Tôi đang ở trên xe, vừa rồi tài xế Dùng gấp điện thoại di động rơi xuống Đồng thiên ái nghiêm túc trả lời Không nói gì Bỗng nhiên lại một trận giống to Em ngu ngốc sao, em bây giờ đang ở trên xe công cộng Tại sao lại không nói cho tôi Đồng thiên ái ảo não rên gì Anh không có hỏi tôi Về sau Khi ở trên xe, có thể không nhận điện thoại của tôi Nghe rõ chưa Tần tấn dương bái lạ, ra lệnh Trầm mặc, hiện tại câu trả lời tốt nhất Chính là trầm mặc, cô có nên giữ vững sự trầm mặc không? Mấy giờ tối về, lại trở về đề tài ban đầu. Đồng thiên ái nắm di động, nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Hôm nay tôi có ca làm đêm, đến sáng ngày thứ hai. Đầu điện thoại bên kia, nha một tiếng, chỉ là không hài lòng. Biết, cứ như thế, tôi ở nhà chờ em. Đồng thiên ái lại chậm chạp, không có đem điện thoại di động cắt bức. Nghe tút tút tút. Một chút âm thanh dài, trong lòng đột nhiên dâng lên một lại cảm giác nó không lên lời. Hết giờ làm bữa trời của hàng bánh ngọt, đã là 7 giờ tối, vội vàng tiếp tục đi làm ca đêm, trên đường thuận tiện mua một chút bánh. Đeo lót dạ, đi đến địa điểm, len keng, cửa cảm ứng tự động mở ra, đầm thiên ái trên khuôn mặt tươi cười, tinh thần sung mã nói, hoan ngân, ngân quý khách. thời gian tí tách trôi qua, Ngày đêm im hơi lặng tiếng trong sự luân hồi Trăng xá hạ xuống xong, mặt trời mọc Một ngày mới lại bắt đầu, lúc trở lại nhà trọ Đã là 8 giờ 30 phút sáng Lấy chìa khóa mở cửa bức tranh khẩu đồ đọc vào mắt Nhưng giờ phút này đồng thiên ái lại không có cảm giác chán ghét hay chói mắt Mà là uy nghiêm Cái gì nha, đồng thiên ái, đỡ ốc của ngươi không có tỉnh táo rồi sao Cái này là biến thái năm, vẽ đấy, chua mỏ, thay dép Trong phòng trống rỗng, không một bóng người Phải, không có ai chờ đợi cô. Tờ mắt có chút ảm đạm Nghiêu mắt, mắt nhìn thấy trên khay trà, để một tờ giấy đi tối. Phong lưng đem giấy cầm lên, nét bút cúng cát. Cũng giống như con người anh vậy. Đồng thiên ái đột nhiên có chuyện, tôi phải đi Anh Quốc hai ngày nữa trở lại. Nếu không nếu không cho ăn qua loa, nếu tôi biết được thì em chết chắc. Người gửi, tần tấn dương. Đồng thiên ái cầm tờ giấy trong tay. Vò lại, ghê tởm đổi biến thái. Tốt nhất là đừng bao giờ trở lại. Anh mới chết. 12. Trong văn hộ, chỉ có một mình đồng thiên ái. Trong đầu bừng bực, nghe đã ngủ thẳng đến buổi chiều. Chợt từ trên giường bật dậy. Nghiêng đầu, lưu nhìn đồng hồ báo thức, thì đã là 1 giờ 2 phút rồi. Trời ơi, lại trễ rồi. lão giáo sư mặc dù nói cô không cần tới lớp nữa, nhưng cô cũng có thể... Nhưng cô cũng có thể không đi Ai làm học sinh, thật thê thảm mà Một lát còn phải suy nghĩ một chút thế nào Đi lấy lòng lão đầu tủ kia Môi chút não bạch kim Ách giữ như có khoa trương Vội vàng đánh răng rửa mặt Sau đó dậy Sau đó chạy đi mang giày Lúc cúi đầu Ánh mắt liếc nhìn thấy cục giấy Động tác trên Hay trọng lại Mới đi được, một chiếc giày giật mình hướng về phía khai trà đi đến Giúp cổ vẫn phải đưa tay cầm lấy cục giấy Có chút chần chờ, một lót nữa lại mở ra Nét chữ cứng cắt đập vào đáy mắt Ngay tiếp theo, khuôn mặt của anh cũng giống như đang ở ngay trước mắt Ngô, khụ, đầm thiên ái Ngươi ở đây đang suy nghĩ cái gì vậy? Lại có thể nghĩ đến cái tên biến thái Chết tiệt đó, cô lần nữa đang vo thành một cục Muốn ném xuống mất Tay dừng lại ở giữa phương chung, không cử động vừa giật mình, lại đi tới tủ giày, kéo bao lô đeo vào lưng, cấp nâng giấy đi. chu mỏ tiếp tục mang giày, xoay người, tầm mắt nhìn chầm chầm vào bức tranh khổng lồ, đóng cửa lại, trong nháy mắt không thấy gì nữa. London Anh quốc, sân bay, tạo lối đi dành cho khách quý, nam tụ trung điên mặc ô phục, màu đen, trang nghiêm trò, bên cạnh anh, mấy tên hộ vệ áo đen, theo thứ tự đúng ra. Mà anh hiển nhiên là đứng đầu, ở một lối đi khác, Người đàn ông thân hình cao lớn, bỗng nhiên thoáng hiện. Áo khoác màu đen, đem vóc dáng người anh càng thêm cao ngất, giàu có và cương vị. Áo sơ mi, hoa mỹ màu đỏ, tía làm cho cả người có vẻ lưu lách cùng nhịn tình. Mấy chục cuộc hành trình nhỏ cũng không khiến cho anh mệt nhọc. Ngược lại, như thường ngày thần thái lấp lánh, mà môi của anh dường như không cười, cười như không cười, trong ánh mắt mang một chút chào cúm và miệt thị đi thẳng tới lối ra, đi qua đoàn người bên cạnh cũng không có dừng lại. Nam tử trung niên cùng mấy tên hộ vẻ áo đen khi anh đi tối trong nháy mắt cung kính cúi đầu đều là chín mươi độ khoanh lưng cú chào, cúi người chào bày tỏ trong phần trăm tuyệt đối trung thành người đàn ông. Cũng không có nhìn về phía họ một cái Cũng không có gặp đầu Ý bảo đối với cái loại Với cái chủng loại này Hành lễ dường như đã tập mãi thành thói quen thiếu ra Nam tử trung niên cẩn thận đi theo bên cạnh anh nhỏ giọng hô Người đàn ông rút gọc lên tiếng rồi Quản thúc Lần này bọn họ lại đang giỏi trò gì Liên hệ quốc tế đường dài Đem anh trở, trở về Anh cũng muốn xem một chút Lần này đối tục cùng Vì cái gì mà không chịu nổi Phải làm lớn chuyện. Tất nhiên là đừng để anh thất vọng. Quản thúc không biết. Xin thiếu ra tha thứ cho tôi ngu độ Bị kêu quản thúc. Nam tự trung niên vội vàng mà trả lời. Người đàn ông không nói thêm gì. Ánh mắt nhìn về phía lối ra. Đàn người giúp cuộc đi ra khỏi sân bay. Đặc biệt. Ở bên ngoài. Một số xe thể thao màu đen đã chờ sẵn. Chuyển được phát trên website truyện.vn.com Người đàn ông trực tiếp đi về phía xe, khoang lưng, ngồi vào bên trong, những người còn lại dối dít chậm. rồi di chạy chậm, ngồi vào những chiếc xe thể thao, lái xe đi. Người đàn, người đàn ông hứ tẩy xế nói, chiếc xe nổ máy, những chiếc xe thể thao cũng chậm rãi tiến về phía trước, giống như là một trận gió biến mất ở chỗ không xa, bờ sông. Xe vũ dàng đi về phía trước, xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy bờ sông, công viên xinh đẹp, thi thoảng, có ngọn lửa bừng bừng, dẫn lên ở chỗ nhà hàng cùng quán cơm. Đầu đường áo nhiệt rất đông người tản bộ, chạy bộ. Xe chạy qua đám người không biết bao lâu, dừng lại ở một biệt thự rộng lớn, cổ lớn tụ đạo mỏ, phát ra tiếng cơ nặng lề. Đập vào mắt là một bể nước khổng lồ, hậu thành một tuyến, những thủy châu phun nước ở giữa không chung. Dơ lên bột nước tròn xóa, giống như những viên trên châu đất giá. Xe chậm rãi lái vào biệt thự, xuyên qua nhiều vườn hoa tươi tốt, ở khoảng cách biệt thự 100m thì dừng lại. Một đám người đã chờ đợi từ lâu, vội vàng biết tới. Bước nhỏ tới, cẩn thận mở cửa xe, cúi đầu nói, thiếu gia, hoan nghênh về nhà. Người đàn ông cuối cùng cũng nhích chân thể, bước chân, tiếp cả người từ trong xe đi ra tháng 10 anh cút London thời tiết bắt đầu chuyển lạnh gió thu từ từ thổi qua đem tóc anh thổi tan một vài sọt không kiềm chế được kêu cong, trong gió tán động dưới ánh nắng mặt trời khúc xạ màu vàng kim nhìn nhìn về phía biệt thự trắng lệ nhíu mày thật lâu sau hướng về phía đại sảnh đi tối đột nhiên một bóng dáng màu hồng chạy từ phía anh ôm trầm lấy anh chút nữa đem anh cả xuống đất đem anh cả người trở thành một cây yoga mà cô tượng như một con gấu zuki mau nhảy xuống người đàn ông nhếch răng nhếch lợi kêu lên một tiếng kubam lấy dính lên người anh hai tay nhỏ bé dùng sức ôm chặt yếu ớt cụ tuyệt em không muốn em không em muốn ôm tần kaka không sai người bị kêu tần kaka chính là tần tấn dương đời tấn dương sắc mặt càng ngày càng khó coi đưa tay lên Vừa muốn đem cô từ trên người mình kéo ra. Anh đến tới ba, em mà không từ trên thân anh xuống. Đúng chắc anh động thủ. Em không muốn, em không muốn, em chính là không muốn. Du ti ướt ướt chuông mỏ, bộ giọng sắp khóc. Nát tinh, Nếp thấy người tối, lại càng hét, lại càng, lại càng khóc to. Mẹ, tầm cao ca vô, vô cố hành hung người nhà. Hết chương 72 Nếu subscribe để theo dõi chương mới nhất, Chương 73 Tần Tấn Dương nghe được hai chữ Mẹ vội vàng thu tiếng hô Chậm chọa say người Tầm mắt đón những khuôn mặt tươi cười của bà Người đang đi đến chính là Phu nhân của Tần Quân Đào Tại phu nhân nhà họ Tần Tiết dĩ cũng chính là mẹ của Tần Tấn Dương hoa lên trên mình Chiếc áo len mỏng màu hồng nhung Quần lụa dài, trở mắt cá chân Trong tổ giảng dị Trang sức cũng không hề khoa trương trên cổ mang một chuỗi ngọc trai tạo cho người ta cảm giác thật ấm áp dễ gần thời gian dường như thật yêu ái bà không hề lưu lại dấu vết một phụ nữ đã hơn 40 tuổi nhìn qua nhìn qua lại chưa đến 30, chân châu trắng ngọc trắng ngà điểm thêm một chút hồng phấn tạo cho người ta cảm giác ấm áp ôn nhu hệt như khí chất của bà tần phu nhân nhẹ cho mày thâm anh cũng nhẹ nhàng kỳ kỳ sao lại bướng bỉnh như vậy? anh con vừa trở về chắc chắn là mệt mỏi. nghe lời mẹ nhanh chóng leo xuống. người anh con nào? du ti kỳ lè lưỡi khác hẳn với vẻ ngang bướng. hồi nãy ngang ngang buông tay trở xuống, cuối đầu chạy về phía tầm phu nhân, kéo kéo tay bà cú người phía tần tuấn dương, trừng mắt. gần 3 năm nay không trở về gặp lại người thân, trong ngực trọt ấm áp nhưng lại không biết thế nào mở miệng có chút bối rối gọi một tiếng mẹ. Tần phu nhân nghe thế thế, vội vã đưa tay ôm chán, ánh mắt áo áo nhìn hắn, giọng điệu vô cùng thê lương nói. Bây giờ đã gọi là mẹ rồi nha, trước đây anh có gọi tôi là mẹ đâu. Tần tấn dương nhăn mặt, đự nhiên cảm thấy có chút đo đầu, hắn chỉ biết là một lớp nữa thôi sẽ dạy, xảy ra chuyện gì, mà chuyện này từ tối không, sẽ không hay ho gì. Ồ, quan đào à, ông về mà xem quý tử nhà ông, cương nhiên gọi mẹ. Tôi biết ông chết cũng không thể nhắm mắt mà. Tôi thật sự là... thần phu nhân vừa nói trong mắt vừa đảo quanh. Nước mắt ngay lập trước tràn đầy khuyến mắt. đó là tiết mục cũ, giống hẹp bé năm trước. thần phu nhân thấy quý tử nhà mình vẫn đứng yên, không thể có động thái gì. Cảm thấy tức giận, càng tiếp tục ai bán. Ôi con đào này, nếu như ông vẫn còn sống thì tốt. Rồi tôi... Suốt cuộc có cả không chịu nổi. Mẹ ạ. miệng giật giật, trong lòng tuy rằng không tình nguyện, Nhưng thật không có cách nào. Sau đó hắn là đi hắn đi tới bên cạnh bà. Hưng nhận lên chán bà. Một cái giống hiện như lúc nhỏ. Mỗi ngày để như vậy. Những chuyện này xảy ra trước đó thật lâu. Bây giờ nghĩ lại. Giống như đã qua hàng thế kỷ. Tần Phu nhanh nghe lập tức đổ sắc mặt. Bộ dạng thiết thảm vừa rồi hoàn toàn biến mất. Rồi là một khuôn mặt tươi cười hiếp cả mắt. Mặt đỏ bừng. Vô cùng thỏa mãn. Du ti kỳ rậm rậm chân. Không cam lòng ngọn đầu kiện không công bằng nha anh tấn Dư chị hôn mẹ cũng không hôn em vừa rất lời ngay lập tức nhận ra được cái lườm từ ai đó Thượng phu nhân không để ý chuyện hai người tranh cãi trong mắt chỉ nhìn thấy mẫu khuôn mặt tuấn tú của con trai Tìm đi xem một chút chi tiết nhỏ cũng không chịu bỏ qua có lẽ bà muốn từ khuôn mặt này tìm thấy bóng dáng của người chồng bà yêu thương nhất ba năm không gặp hẳn càng ngày càng trưởng hắn càng ngày càng trưởng thành càng thêm ổn trọng Tuy rằng nhìn qua có chút lạnh lùng, nhưng như thế, cảm giác dáng đàn ông. Chuyển được phát trên website vn.com Ai nha nha, có nghĩa rất giống con đào. Lần này mẹ gọi con về gấp gáp như thế, đã xảy ra chuyện gì? Mẹ tấn dương không có ý định ở lại, vì vậy trực tiếp mở miệng hỏi. Tướng phu nhân đỏ mặt, nghĩ mắt không ra lý do gì, gọi là quan trọng. ốp ủng mãi, ngón trỏ vẫy vẫy trước mặt anh. Mẹ ngày hôm qua học nấu ăn, cắt vào tay, có thể nói là chuyện lớn không? Biết ngay mà, hắn chỉ biết, chắc chắn là như vậy, đây là lý do gì chứ? Sở dĩ hắn vẫn không chịu trở về, chính là vì hắn đã quá quen với cuộc sống tự do tự tại. Tần tần gương mặc dù trong lòng bực mình, nhưng mà mặt vẫn nghỉ cười. Chuyện công ty ở Đài Loan, thật sự rất bận rộn. Mẹ ba năm nay chưa có một lần gặp con, rất nhớ con, như thế cũng không được sao. tần xu nhân nhìn cái tử khóe mắt lại, trực trào nước mắt. Tần Tần Dương nhín, mày, thở dài, cảm thấy vô cùng bất lực với lý do của bà. Mẹ nói đi, lần này muốn con ở lại bao lâu? Tần Phương Nhân nghe lập túc nở nụ cười rạng rỡ, kiểu gian kế đã thành công rồi vậy. Không nhờ lắm, mẹ cũng biết con bề bội nhiều việc, như vậy đi, ở cùng với mẹ. Đến qua lễ Giáng sinh rồi hãy trở về, Tần Tần Dương nhìn bà, mở to mắt, thật là hết chỗ nói nổi. Đài Bắc, Trung Quốc, vẫn rộn suốt cả một ngày, bây giờ... Đừng thiên ái mới trở về nhà trọ, lấy chiều khóa mở cửa, mình có một vòng khắp, nhìn qua một vòng khắp phòng, thấy thật giống vẻ thế nào, thiên ái, mình giúp cuộc, làm sao? Trước đây vẫn luôn ở một mình, thế này mà, lẽ nào cùng tên biến thái kia ở một tuần thôi lại bắt đầu sợ cô đơn rồi sao? Hắn chỉ là một tiên thái thôi à, được rồi, cứ như cũ, trước tiên đi tắm, sau đó tìm gì đó bỏ bụng. Ngồi trên sofa tùy tiện mở TV, mới phát hiện có thêm một người thực có thêm một người thực vui vẻ, cảm thấy có chút phiền muộn, cô liền tắt TV, điện thoại để trên bàn chợt dung, xoay tròn vài vòng, đồng thiên ái ngay lập tức cầm lên, thấy trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ, Tiểu Bạch Minh, Không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác mát mát khó tả, chính cô cũng không thể giải thích được tại sao lại có cảm giác mát mát này, cô bắt máy, "Alo, anh Bạch Minh?" Thiên ái, công việc ở Nam Đài thuận lợi chứ? Có ăn uống đầy đủ không? Tiểu Bạch Minh vừa bắt đầu liên quan tâm họ. Trên mặt đồng Thiên ấy liền tươi tỉnh, không còn cách nào khác, phải tiếp tục nói dối. À vâng, công việc coi như thuận lợi, em mỗi ngày đều ăn uống đầy đủ nha. Không đến trường cũng cũng không có việc gì sao? À, chuyện đó đã có Tiểu từng giúp em. Bắt trẻ chân, bắt đầu qua điện thoại hẳn huyên lan nan. Hết trường trường. 74. London, Vương quốc Anh Tại biệt thự nhà họ Tần, Tần tấn Dương nổi giận đùm đùng đi xuống lầu Tiện tay kéo một người hầu lại nhấn sang nhấn lợi hỏi Mẹ ta đang ở đâu? Thưa thiếu gia, đại phu nhân đang uống trà cùng với tiểu thư ti kỳ ở vườn sau Người này cảm thấy thiếu gia đang tức giận, cũng không dám làm gì khác, chỉ cẩn thận trả lời Tần tấn Dương hừ lại một tiếng, theo hướng vườn sau đi đến Sau buổi trưa, ánh nắng chặn hòa, trong gió chuyển đến tiếng cửa trong chèo, tuột chuông ngâm, tần tấn sướng bước nhanh ra vườn sau, nhìn thấy thi kỳ trong bộ đầm hồng nhạt đang ngồi trên xích đu sơ màu trắng, hai tay cô nắm dây xích đu, hai bên có người hầu giúp cô đẩy xích đu, mái tóc xoăn như búp bê theo xích đu. Tung bay trong gió, cảnh tượng xinh đẹp này thật động lòng người. Đột nhiên, tấn tần dương có ao giác, nụ cười ti kỳ cực kỳ giống một người. Nước Anh so với Trung Quốc lệch 7 núi giờ, bây giờ là bốn giờ chiều. Như vậy, chỗ cô bây giờ chắc là tầm 11 giờ đêm. Đầm thiên lái em hiện tại đang làm gì, có phải vẫn đang làm việc không? Hay là đang ngủ rồi, không biết em có ăn uống đầy đủ không? Không phải lại tiếp tục nhịn đấy chứ? Hắn suy nghĩ đến đây bất giác trao mày tuần phu nhân quay lại thấy tần tấn dương nhìn ti kỳ chăm chú khuôn mặt mang theo chút suy tư còn có cảm giác khác thường. quay đầu nhìn về phía ti kỳ trong lòng nghi hoặc. tuần tấn dương thích ti kỳ chẳng lẽ là như vậy như thế cũng không sao nha vừa hay ba hắn cũng muốn như vậy hai nhà kết thành thông gia thật không thể tốt hơn. tấn dương lại đây ha ha đây là bánh ga tô do kỳ kỳ học Làm điểm tâm suốt 3 tháng trời mới làm được nha Tần phu nhân cười nói Tần tấn dương nghe thấy tiếng nàng quay lại Nín thở nói Mẹ điện thoại di động với hộ chiếu của con đâu rồi Hắn vừa tỉnh giấc Vẫn phát hiện đồ dùng và giấy tờ tùy thân Toàn bộ không thấy đâu Hơn nữa toàn bộ biệt thự này chỉ có một điện thoại Và cả điện thoại Đó cũng tìm không thấy Hừm, Đồ của con Như thế là lại đến hỏi mẹ Tiền phu nhân là một bộ dạng không biết gì Hết hỏi lại Hắn lại bất giác có cảm giác vô lục Rõ ràng là mẹ kính yêu của hắn đã giờ cho quỷ Mẹ con có chuyện Phải gọi điện cho quan nghị. con nghị Còn có đồng thiên ái Tiền phu nhân hiểu ra liền gật đầu nga một tiếng Chuyện đó con có cứ yên tâm Mẹ đã nói qua với ông nội con Ông đã gọi điện cho tiểu nghị từ sớm rồi Tần Tấn Dương cái nhạc không nói lên lời, chiếu mắt nhìn mẹ, đột nhiên phát hiện bà mới chính là một hồ ly gian xảo, thông tàn, bất khỏa lộ. Chuyện được phát trên website truyện.vn.com Ngày 21 tháng 10, trời bắt mưa nhỏ, cái xe lạnh của mùa thu giống như đã tới từ bao giờ, và những ngày mưa như thế, cảm thấy cái lạnh thật càng rõ rệt, cơn gió lành lạnh mang theo, cửa tự động mở ra thổi vào trong phòng, Mời quý khách lần sau lại đến Đồng thế này miệng cười nói Nhưng ngay khi thấy khách hàng rời đi Liền ủ xỉu Đã trò một tuần lễ Cái tên mình thấy chết kêu cứ như thế mà đi luôn Thế mà nói qua hai ngày nữa sẽ trở về Không đúng nha thiên ái Mình hẳn là phải Hài lòng mới đúng Hắn đi luôn như thế Không phải mình cũng được giải thoát sao Đỡ phải cùng hắn dây dưa không rõ Đúng rồi chính là như vậy Thế nhưng vì sao Trong lòng luôn có cảm giác mất mát Nhất định là ảo giác rồi Này cô cô, cô ơi, tính tiền Một khách hàng nam coi gõ xuống bàn thu ngân Một bên tiểu lâm vội vã chạy tới Kéo kéo áo đồng thiên ái Thiên ái, cậu đang suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy Bị ông chủ thấy là chết chắc đó Nhanh lên một chút đi Đồng thiên ái dầu dĩ ngẩng đầu Thất thần, ánh mắt cuối cùng cũng có tiêu điểm Vội vã cúi đầu xin lỗi Tay cũng không ngừng động tác Thật xin lỗi Quý khách chờ một chút Tổng cộng 106 đồng Quý khách muốn trả bằng tiền mặt hay thẻ tính dụng ạ Tiền mặt Người khách nói rồi lấy tiền ra trả Không nhiều hơn cũng không ít hơn Phẩm phạm 106 đồng Đồng thiên ái vẫn tiếp tục mỉm cười chào tiễn khách, sau đầu cúi đầu Thả tiền vào trong ngăn kéo Động tác rất chậm, vẻ tư cười hồi nữ cũng biến mất Thiên ái, cậu không sao chứ Sao trông cậu Thất hồn, lọc phách như vậy Tiểu lâm nhìn cô, lo lắng hỏi Thớt hồn lạc phách, cô sao, không có nha, đồng thiên ái vội vã ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy tự tin. Không có nha, tiểu lâm, có thể vì hôm nay tối hơi đói, thật mong nhanh đến giờ tan tầm, sau đó quay về ăn cái gì đó. Ha ha, hiếm khi, thấy... khi thấy thiên ái kêu đói bụng, thì còn nói như thế, tôi cũng cảm thấy hơi đói, tiểu lâm xoa xa bụng, vẻ mặt ảo não. Đầm thiên ái ha ha quẩy 2 tiếng, quay đầu nhìn ra phía cửa kính, mưa vẫn đang rơi, tí tách, tí tách, tường giọt, tường giọt, rơi xuống mặt đất, biến mất. Ngày hết, đêm cũng dần qua, trong mắt trên màn hình di động ngày 10, đã biến thành 11, cứ như vậy, cuối cùng, đã đến ngày 6 tháng 11. Ở nhà trọ, đời tế cũng không hề xuất hiện, hẳn giống như không khí, đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Rồi cũng như vậy, đột ngột đột nhiên biến mất. thậm chí cô còn cảm thấy hắn chỉ là một ảo giác. thế nhưng hắn lại tồn tại trên thực đến như vậy. ngày cô ngày cô ra đi tối rồi. hôm nay là ngày cuối cùng trong hợp đồng một tháng của hai người. tám giờ tối bắt đầu thu tập hành lý. thật ra cũng không có gì nhiều. vài bộ quần áo, một ít sách vở, còn có hai chậu cây xương rồng. không hề có chút thay đổi nào. từ hẹn như lúc cô đến đây, còn để không ảnh mỉm cười tay cô xơi xeo khuôn mặt trong khung ảnh nụ cười ấy, ánh mắt ấy làm cho cô thành muốn khóc, đồng thiên ái ngày hôm nay, rốt cuộc cũng có thể giải thoát khỏi cái tên biến thái kia mình phải cố lên, từ hôm nay trở đi sẽ lại tiếp tục cuộc sống trước đúng rồi, tháng nay còn phải gửi tiền để cô nhi viện nữa xách ba lô bơ ra phía ngoài cửa, lúc xoay người nhịn không được nhìn quét một, một vòng gian phòng mình đã gắn bó suốt thời gian qua Sau đó thả chìa khóa xuống mặt tủ giày, đóng cửa lại, rời đi. Hết chương 74. Nhấn sau để theo dõi chương mới. bạn đang nghe chuyện audio. Chọc tới chủ tịch tổng tài của tác giả Thóc Bạt Thụy Thụy. chuyển được phát trong website truyện.vn.com Người đọc Quỳnh Anh Chương 75 ngày hai tháng 12 toàn bộ đài bão trì ngập trong bầu không khí nhộn nhịp của lễ Giáng sinh các cửa hàng đều trong hàng lộng lẫy cây thông Noel đèn mở nhấp nháy trên đường cứ cách một đoạn lại có hai ông già Noel mặc trang phục Giáng sinh đờ thẫm chơi tay còn một bao lối cùng màu đỏ cũng màu đỏ thẫm trong ba lô có rất nhiều quà nhỏ phân phát cho các cho những đứa trẻ đi ngang qua nụ cười của chúng thật ngây thơ thật trong sáng a bóng bay của con, ô ô bóng bay đừng đi, mẹ bóng bay, một cậu bé tầm 5-6 tuổi suốt ruột nhảy lên, muốn với quả bóng bay, càng ngày càng bay leo cao, lên cao, đột nhiên có người vươn tay chụp lấy quả bóng bay một cách dễ dàng, cái này của em phải không nhóc? Đứng lên ai đứng trước mặt cậu bé hơi cúi người, cười hỏi, cậu bé thấy người lạ, đôi tay bé, liền ôm chân mẹ, có vẻ sợ hãi, do dự không bạn Không dám bước lên Mẹ cậu bé xa Đầu cậu trừ nan Con yêu mau cảm ơn chị đi Dũng cảm lên Và phải lẽ phép nữa nha Ồ mẹ Con con biết rồi ạ Hai mắt Cậu bé mở to Nhìn mẹ mình giúp cuộc cậu cũng đi về phía cô Có chút sợ Nhưng rỗng rọc nói Chị quả bóng bay này là của em Đấm thiên ái ngồi xuống trước mặt cậu Đưa quả bóng bay ra Chị biết nó là của em Nhớ là cầm chắc Sợi dây này nhé, nếu không nó sẽ lại bay đi mất nha Biết không Cảm ơn chị Cậu bé nghe thấy nàng nói vậy liền nhẹ cười, mừng rỡ Nhận lấy quả bóng bay từ trong tay cô Ngồi mẹ gật đầu mình cười với đồng thiên ái Sắp tay con mình Tiếp tục bước đi, đi về bước Cậu bé bỗng, bỗng nhiên quay đầu hướng về phía cô vẫy vẫy đồng thiên ái nhìn hành động đáng yêu của cậu Cũng vươn tay vẫy vẫy Với cậu Trông như một Trông như một chú mèo mang lại may mắn cho người sở hữu nó con mẹ làm bằng xứ màu trắng hoặc đen có một chân như một cái tay đang vẫy nhìn bóng hai mẹ con đi xa bị bao phủ bởi biên người cô mới cô đơn xoay người giữa ngã tư người ngược kẻ xuôi trên mặt ai cô mang nét vui tươi ngày lễ mỗi nụ Nữa lên bóng dáng một cô gái, áo đen mỏng, quần jean, một mình đi giữa đám đông. Đồng thiên ái cúi đầu thả bước ngu vơ lễ Giáng sinh hôm nay, tiểu tình cùng với quý đại ca của nàng. Hẳn là đang tận hưởng thế giới của hai người, 5 giờ chiều mới bắt đầu công việc tại cửa hàng. Đính ra vẫn còn 4 tiếng đồng hồ, không biết đi đâu đây, phiền não. Thật sự quá phiền não, cô phát hiện bản thân mình thực sự không có chỗ nào để đi. Quay đầu lại nhìn qua tù kính cửa hàng Đó là một ảnh viện áo cưới nổi tiếng của Đài Bắc Trong tủ kính canh đang mặc một bộ áo cưới thân lộng lẫy Có ai biết rằng Nguyện vọng lớn nhất của cô chỉ là Mẹ xem này Bộ váy này thật đẹp nha Thiên ái thích bộ váy này Không phải nha con không thích bộ này Thiên ái Con khác nó đẹp nha Thiên phương hàng xóm nhà ta nói mặc bộ váy này có thể biến thành mẹ nha Con cũng muốn giống mẹ Mẹ hai tay ôm mặt không muốn nhớ lại thêm nữa thỉnh thoảng những hồi ước ngày xưa tràn về lại làm cô không khống chế được thiên ái phía trước chuyển ra nam thở hùn hện để thiên ái ngẩng đầu sững sững sò thấy trước mặt cô là tiểu bạch minh có lẽ vì chạy bộ hai má anh hầm lên thậm chí hơi thở cũng gấp gáp ánh mắt cũng có chút vội vàng a anh bạch minh tiểu bạch minh cúi đầu xuống nhìn sắc mặt nàng không ổn thoạn trọng hỏi chuyện được phát trên website truyện chúng mốt vn.com thiên ái sao vậy không vui à không có nha anh bạch minh sa anh lại hỏi như vậy nha tùng thiên ái vội vã lắc đầu chớp mắt vẽ chưa son hơi khé mắt lúc nãy hoàn toàn biến mất tiểu bạch minh nhìn cô không hỏi thêm nữa sa lại hỏi như vậy chỉ còn là người đều nhìn ra biểu hiện trên mặt cô có vẻ cô đơn tĩnh mịch làm người ta không đành lòng đầm thiên ái phát hiện anh im lặng không nói hoa nhẹ một tiếng cười hỏi anh bạch minh tại sao anh lại ở đây thật là trùng hợp quá đi tơ bạch minh chỉ cho cô một chiếc xe đỗ trong khu gửi xe cách đó không xa đúng dịp công ty anh phụ đến có chút việc bây giờ mọi chuyện đã hoàn thành anh đang nghĩ chiều nay nên làm gì đây a bự tiểu bạch minh chỉ cho cô Một chiếc xe đỗ trong khu gửi xe cách đó không xa. Đúng gì công ty anh, đi của anh đến có chút việc. Bây giờ mọi việc đã hoàn thành. Anh nghĩ chuyện nay nên làm gì đây? À, anh về chiều không phải đi làm sao? Thiên ái nghi ngờ hỏi. Tiểu Bạch Minh gặp đầu. Đúng vậy, đã ngồi ở công ty anh có chút không tệ lắm. Cho anh nhìn nửa ngày. Tốt quá, chắc chắn. Là vì anh Bạch Minh có bản lĩnh. Đồng thiên ái chọc gạo. Hắn. Vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Vội kêu. Nàng lại xấu hổ không dám nhìn hắn. Vậy anh Bạch Minh, lần trước anh mời em đi xem phim, ngày hôm nay em mời nha. hà Được. Vậy ngày hôm nay nhường cho thiên ái làm nhà tài trợ nhé, mời anh đi xem phim. Thầy Bạch Minh khiếm khi nghịch ngợm như thế, cười cười, giống như một cậu trai mới lớn vậy. Hai người sánh vai bước trên con đường đông đúc. Những con người cô đếm cuối cùng cũng vượt qua được cảm giác là loi tĩnh mịch trước đó. Mở cỏ, mở cửa, khỏi động xe... Từ bệnh minh gửi thắt dây an toàn cho cô Nhớ đấy Khi lên xe nhất định phải chú ý an toàn cho bản thân Em đã biết chưa Biết rồi nha Anh thật là em cũng không phải con nít Đồng thiên ái đỏ mặt lè lưỡi Trên Điện thoại trong túi Quần từ bệnh minh rung Lên Không ngừng Anh trần trừ hồi lâu không bắt máy Anh bệnh minh Sao vậy a thiên ái muốn đi xem phim ở đâu Anh quay lại mỉm cười hỏi cô, đầm thiên ái không nghĩ ngợn, liền đáp. Quay về tòa nhà, chỗ chúng ta ở chính là giặc chiếu phim mà chúng ta đến xem phim lần trước đó. Ừ, vậy được, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Đức nhìn đầm thiên ái ngồi bên cạnh, anh thầm nhủ. Xin hãy cho ta nói dối trước mặt thiên ái. Áo Gia nhân trong biệt thự tần ra, vừa được một trận náo loạn. Kém theo đó là tiếng đàn ông giận dữ cùng âm thanh kêu căng của một người phụ nữ. Giống như một bản hòa tấu rất ăn ý vang lên. Du tư kỳ, em buông anh ra, có nghe hay không? Nếu không anh thật sự sẽ phải động thủ rồi. Tần tấn dương không thể nhịn được nữa gầm thép, đưa tay phải kéo. Gấu không gala, đang dính trên người anh. Du tư kỳ không có khả năng gì nhưng làm gì lấy người khác thì là hạng nhất không muốn em vừa buông tay anh lại muốn đi rồi lại muốn đi đài loan cái nơi xa xôi như vậy em không muốn anh đi đến ca ca, anh nhất định phải đi sao du tư kỳ la hét giống như một người bị bỏ rơi vậy trần tuấn Dương không bị những lời nói của cô kích động trước sau như một rất lãnh khốc kiên định nói lễ giáng sinh cũng qua rồi anh cần phải trở về đừng quấn lấy anh Mặc dù cùng nhau lớn lên, nhưng mà đối với cái danh nghĩa muội muội này thực sự không tránh kịp. Thiên Kim Đại Tiểu Thư của tập đoàn Du Thị, Du Hạng Thiên chỉ có một ái nữ. Rõ ràng đã 20 tuổi, nhưng lại giống như bé con 8 tuổi, cứ như vậy dình lấy anh, thật không chịu nổi. Du Tư Kỳ đã 20 tuổi, nhưng vẫn sống trong sự yêu thương. Đồng Thiên Ái 20 tuổi, nhưng đã 6 năm sống một mình. Cách nhau 2 tuổi Nhưng cũng chỉ là tranh lệch về số tuổi mà thôi Không muốn, không muốn, em không muốn Du Tư Kỳ tự quyệt, cự tuyệt Như quyết không thả anh Tần Tấn Duong co mày nhìn cái đầu nhỏ Em cũng 20 tuổi rồi Chỉ so với những người 20 tuổi Cái gì cũng tự mình làm Em có hay không đã thành thục Hả, người khác, người khác là ai? Dư Tư Kỳ dựng lên lỗ tai, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh. Tần Tấn Dương bị câu hỏi của cô làm cho giật mình. Một giây kế tiếp anh lại lạnh lùng nói: Em còn gì biết người khác là ai? Nhanh nhảy xuống. Em thật phiền toái. Nhưng vào lúc này quản gia nhận được một cuộc điện thoại, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Từ Thiên Sảnh chạy một mạch tới Đại Sảnh, vội vàng thông báo với Tần Tấn Dương: Đại thiếu gia, đại thiếu gia, không xong tần tấn dương cho là bà mẹ giàu hạt vừa nghĩ ra quỷ kế không thèm quan tâm đi về phía cửa chính đại thiếu gia bệnh tim của lão gia tái phát đang ở trong bệnh viện quản gia chạy tới bên cạnh anh kêu lên tần tấn dương chồ dùng bước quay đầu nhìn về phía quản gia ánh mắt nghi ngờ dừng trên mặt ông không phát hiện ra bất không phát hiện ra bất kỳ chút sơ hở nào lão gia nóng tính kia không phải giả bộ bệnh chứ Ngày hôm qua còn lấy long trượng, lệnh cho anh phải cùng tập đoàn du thị nghiên cứu một số vấn đề. Hôm nay lúc anh muốn đi lại đột nhiên phát bệnh. Không phải rất đúng lúc sao? Không phải đang rất khỏe mạnh sao? truyền được phát trên website chuyện.muvn.com Tầng phu nhân vội vã, từ trên lầu chạy vội xuống, mặt ngưng trọng. Tấn Dương, kỳ kỳ, ra ra phát bệnh tim ở trong bệnh viện, chúng ta nhanh lên một chút đi. Tuần tuần xưa nghe thế, không trần trò, nhưng đầu nhìn về phía quản gia, nói đi. Quản gia nói, chuẩn bị xe. Đài bóc Trung Quốc. Một tháng mới mở ra, kỳ nghị đông bắt đầu. Đầm thiên ái đi ra khỏi ngân hàng, coi lại trong thẻ còn bao nhiêu tiền. chỗ tiền này là gửi cho cô nhi viện, chỗ này là đóng tiền điện nước, trừ những khoản khác vừa đúng tiền học phí. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm suốt cuộc có thể yên tâm mỗi kỳ nghỉ đông đều không cần vội vàng đi làm được nghỉ một tháng nên có thể buông lỏng không cần liều mẹ làm sáu năm sáu công việc điện thoại trong túi vang lên đồng thiên ái vội vàng lấy điện thoại di động ra đè xuống phím kết nối này tiểu tình bên đầu điện thoại kia phương tình giọng điệu hưng phấn Thiên ái à, cậu còn nhớ hay không trước khi chúng ta nói muốn lên nông trường Đài Nam du lịch? Đồng thiên ái cười đáng yêu nói, thế nào, lại không nhớ, có lần đã nhắc tới rồi. Đáng tiếc, vẫn là không thực hiện được. Hiện tại có cơ hội rồi, tôi nói này, công ty, hướng phàm mới khai phá một địa điểm du lịch, lại đúng lúc là nông trường Đài Nam, như thế nào, chúng ta đi chứ? Phương tình dụ dỗ nói, đồng thiên ái do dụ một lát, Nhưng mà, tiểu tình, tôi còn muốn. Đi làm, hai chữ còn chưa kịp mở miệng, liền bị phương tình cắt đứt. Thiên ái à, khó khăn lắm mới đi được du lịch. Đi đi, hơn nữa toàn bộ hành trình đều có người lo, miễn phí à. Hướng phàm nói rồi, ở đó mình có thể giúp họ, coi như là đi làm, sẽ có tiền lương. Như thế nào? Đi đi. Đồng thiên ái cầm điện thoại di động, trong lòng cảm động, nhẹ nhàng một lát sàng lãng nói được rồi tôi đi chỉ là các người đừng ở trước mặt tôi biểu lộ tình cảm ngày thứ hai đồng thiên ái mặc trang phục đơn giản Da ba lô đi ra khỏi tòa nhà cả mắt hướng về phía cao ốc phía trước thấy hai người đang ở trong ô tô thì lộ ra nụ cười lóng lánh chạy chậm tới chạy chậm tới xe người ngồi phía trước đã sớm mở cửa xe thân thể khom xuống chui vào bên trong xe hắc hắc quý đại ca đã một tháng em muốn mặt dày làm kỳ đà cản mũi quý hướng phàm xấu hổ cười không nói gì thêm phương tình liếc cô một cái trên mặt có chút ngượng ngùng thiên ái đừng nói lung tung nữa lá lái xe được nửa đường cẩn thận tôi ném cậu xuống giơ hai tay đầu hàng đồng thiên ái thức thỏi ngậm miệng sẽ bắt đầu khởi động kẽ lắc lư Đồng Thiên Ái dựa vào xe, nghiêng đầu nhìn bên ngoài xe là bầu trời bao la, xanh thâm thẳm, một mảnh trời xuất hiện một chiếc máy trở xuất hiện một chiếc máy bay nó bay qua đám mây, phần đuôi lôi ra một đoạn xương trắng. Anh Quốc có xa lắm không? Lượn quanh hơn nửa địa cầu sao? Hết chương 76. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio của tác giả Thác Bạt Thụy Thụy. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc Quỳnh Anh Chương số 77 Suốt cả một tháng nghỉ đông cứ như vậy trôi qua Phong cảnh nông trường thật đẹp, không khí cũng mát mẻ hơn Đài Bắc Vào buổi sáng, phải đi nhìn Mấy con bê, nó rút vào con bờ mẹ bên cạnh, cọ cọ nằm nũng. Có thể nằm ở trong đống rơm, nhìn lên bầu trời xanh. Thật là một hạnh phúc. Trong lòng buồn bực, nghịch nghịch điện thoại, không cẩn thận rơi vào trong nước. Quả nhiên, có phúc, phải có họa. Tiền làm công ở nông trường. Lại phải mua điện thoại, cứ coi như là không có tiền đi, lấy được số điện thoại mới. Dựa vào vị trí nhớ, bấm số, gọi cho anh Bạch Minh. Không nghĩ tối thật đúng là phải đả thông. Thế nhưng ở đầu bên kia điện thoại anh lại cười với cô. Em đó chính là không để cho người tĩnh tâm ở bên ngoài chú ý an toàn một chút. Biết không, còn nhất định phải ăn cơm thật ngon. Ơn cần dạ, điểm này không cần anh nói cô đều sẽ hà hào ăn cơm. Thiên ái, sau khi trở về, anh có chuyện muốn nói với em. Tia Bạch Minh ở bên đầu điện thoại bên kia, chầm tư nửa ngày nói. Đồng thiên ái cầm điện thoại di động, trong lòng đột nhiên có một chút buồn bực. Lòng thẳng có thể cảm giác được anh muốn nói gì, có chút kích động, nhưng vẫn còn một chút cô đơn. Người là một loại loài động vật kỳ quái, bởi vì ngay cả chính mình cũng không biết mình đang nghĩ gì. Cho nên, mới nói là kỳ quái, sau khi trở lại Đài Bắc, tiêu bạch minh ở dưới lầu đợi cô. Xe mới vừa kẹo cua xa xa đã nhìn thấy anh mặc áo lông. Ở đó có chút gió lạnh, thôi xào sạc bên và bên trong. Giống như là một chiếc đèn đường vì cô mà chiếu sáng đường về nhà. Thiên ái, tiểu tình nghiêng đầu hướng cô nháy mắt một phen. Mới cách có một tháng, lần này Đồng Thiên Ái đỏ mặt Xe chậm chẽ giường hẳn Đồng Thiên Ái nói Cảm ơn anh, sau đó mở cửa Xuống xe đi Tiêu Bạch Minh đi tới bên người cô, xấu hổ cười thuận tay cầm lấy Phụ cô bao lớn, bao nhỏ Hướng trong xe con, còn hai người đang mỉm cười Gật gù Phương Tình còn muốn mở miệng nói thì Một bên quý thượng phàm để mở miệng trước Thiên Ái, nghỉ ngơi thật tốt Chúng tôi đi trước Được Đồng thiên ái hướng bọn họ phất tay, xe phóng nhanh đi, để lại một làn khói. Đồng thiên ái lúc này mới xoay người, cười nói, anh Bạch Minh, cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì, mau lên đi. Nhưng mà hôm nay thang máy lại hư. Kêu Bạch Minh vừa thôi lên xong đã nhìn thấy đồng thiên ái cúi xuống, không nhịn được, nhạt nhạt cười. Chuyện được phát trên website chuyện.mufvn.com Ca ớt trong hành lang, hai người một trước một sau, thở hồng hợp bò lên, lậu, bò lên lầu cuối, đồng thiên ái than thở, em muốn chết, muốn chết. Nhận lấy bao lớn bao nhọn trong tay anh, lấy chìa khóa mở cửa, thiên ái, đồng thiên ái quay đầu, nhìn về anh, có chuyện gì, anh Bạch Minh, nhìn cô thật lâu, nhưng chỉ là từ tố nói câu, không có gì, nghỉ ngôi thật tốt. Nhất định là em mệt muốn chết rồi Được, cười một cái, xoay người Từ từ đóng cửa lại Mặt của anh biến mất ở trước mắt Đồng thuyên ái dựa lưng vào cửa Thở dài một cái Mùa đông khá dài, lại còn phải đi học Nửa học kỳ sau Của đại học năm 3 khá cấp bách Năm 4 sẽ đi thực tập Rốt cuộc cũng chờ đợi được đến ngày này Cả ngày vội vàng làm bài tập Lại vội vàng đi làm Phương tình cùng quý hướng phàm vẫn như cũ 5 ngày ba bữa cãi nhau rồi lại cùng làm lành trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn anh Bạch Minh đối với cô càng ngày càng quan tâm trong lòng cảm động nhưng ngay lập tức cô lại có cảm giác gì đó cũng không biết là thế nào vừa nghĩ tối anh Bạch Minh có lẽ sẽ thổ lộ với cô cả người liền phiền não dị thường cô đã không còn thuần khiết nữa rồi Á, đồng thiên ái, cả người người đều bị hủy diệt trên tay tên biến thái chết tiệt đó, thật là đáng chết. Vừa qua nghỉ hè, cả người cũng đen hẳn đi, còn lý lịch sơ lược bắt đầu điểm bảng. Ân, ân, đồng thiên ái, cuộc sống hạnh phúc sắp mở ra, cao thị tần, cao ốc tần thị. Quan nhị bận rộn hơn nửa năm trong lòng án trách, tấn dương cái tên tiểu tử thúi này cu nhân đi anh quốc nửa năm tần gia ra bệnh không phải sớm khỏi rồi sao thế nào vẫn chưa trở lại hôm phân nửa lý do là vì bị tần phu nhân tần phu nhân giữ lại còn lại là vì cô thiên kim đại tiểu thư cuốn lấy phụ nữ tần gia bám người thật kinh khủng reng reng điện thoại quan nghị nhận điện thoại có chút nhúc đầu uy hôm nay đặt về máy bay sáng sớm ngày mai tôi liền trở lại đài loan 12 hai giờ, sau gặp lại gặp nhau, Tần Tướng Dương thanh âm trầm ổn, hài hòa chuyển đến. Còn nữa, giúp tôi tra rõ, đồng thiên ái gần đây làm những gì? Một chuỗi dài âm thanh, hả, cứ như vậy cúp máy. Anh còn chưa kịp nói lên nửa câu. Tướng Dương, cái tên tiểu tổ thúi, thế, tiểu tổ thúi này, thế nào luôn coi anh là mạng lưới tình báo. Cực kỳ ván giận, khóe mơ cũng. Khẽ nâng lên, quan nghị Ngang đầu, ngó ra ngoài cửa sổ Dục dưỡng mộng mạnh Người nên về, rốt cuộc cũng trở về Vẫn tiếp tục tử dưỡng sao Hay đây không Đơn thuần là trình diễn nữa London, Anh Quốc Bay đi Đài Bắc, Trung Quốc Tại khoang hạn nhất Nữ tiếp viên hàng không, cao, gầy, đậm lòng người Khẽ cúi xuống, nụ cười sáng lạ tiền tiên sinh anh, anh cần uống gì? Không cần Tần Tuyên Dương tâm tình uất ức đã để lại ở anh quốc dịu dàng cười một tiếng. nữ tiếp viên hàng không tròn ván khi anh cười, anh tươi cười càng thêm nhiệt tình nói Tốt, nếu như Tần Tuyên sinh cấm bất cứ, bất kỳ cái gì xin tùy ý phân phó. Tần Dương không nói gì thêm, ngược đồng một cái, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ đã nửa năm. Nếu giờ tôi xuất hiện trước mặt em, em sẽ có biểu hiện gì? Đồng thiên ái. Nghĩa đi nghĩa lại, cũng không khỏi lộ ra nụ cười dạng dỡ. Từ từ nhắm mắt lại, nụ cười của cô rõ ràng hiện ở trong trí nhớ. Còn có nụ hôn của cô, mùi hương của cô, hương tóc của cô, cứ như vậy nhớ lại. 78. Sân bay quốc tế Đài Bắc, quan nghiệm một thân một mình, sớm chờ ở lối ra, ánh mắt nhìn người đi tôi nháy mắt, nở nụ cười thân thể vốn dựa vào lan can vội đứng thẳng lên hướng anh đi tối đợi anh đến đợi anh đến gần bên cạnh mình dừng lại bước giơ tay lên tự đắc nện cho lòng ngực của anh một cái trên mặt vui vẻ cũng rất rõ ràng tuần Tuấn dương không tuần dương không câu chấp miễn cưỡng nhìn quan nhị cười cái tên tiểu tổ thúi này cung nhân đi hơn phân nửa năm Để cái cục diện rối rắm Giao cho tôi dọn dẹp Quan nghị có chút nhúc đầu hồi tượng Tần Tấn Dương lại coi như không có chuyện gì Nhưng nhìn anh một cái Để cho cậu có thể trải nghiệm Nếu sau này tôi chơi chó mất tích Có thể giao lại tần thị cho cậu Đừng, cậu đừng lại, Loại này mất tích Tôi không chơi nổi Quan nghị giả bộ hoàng sợ Có trời mới biết cái thời điểm anh nhận lấy Tần thị loạn cỡ nào Ước chừng hai tháng mới thuận tay Cái loại năng thủ sơn dụ Anh không dám nhận thêm Hai người thoải mái cười một tiếng nửa, nửa năm không thấy Làm cho họ cảm thấy hoài niệm Vừa nói chuyện Vừa hùng lối ra đi tối Người lui tối đại sảnh Bởi vì nhìn thấy hai người họ mà xôi trào Hai người đều cao 1m85 Khi giơ tay lên Nhất chân Đều hiện rõ khí thế vương giả phong phạm Quan nhị dù mặt có chú trẻ con, nhưng toàn thân phối hợp, linh hoạt, không thể không thừa nhận là rất tuấn tú. Ánh mắt dịu dàng nhìn về phía trước làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Những người phụ nữ tiếp tục rời mắt, tôi bóng dáng còn lại, nhất thời có cảm giác khó thở. Hai đạo mày kiếm, anh khí bức người mà hai ánh mắt sắc bén, giống như nếu bị anh nhìn một cái cả người run dậy khác thường. Môi của anh, hai mảnh trên dưới thật mỏng, nhất định hoa tâm lãnh tình. Trong đại sảnh, hơn phân nửa phụ nữ trầm mê nhìn họ, dừng bước lại quên mất đi về phía trước. Mà đàn ông, khí phách cổ họ bị lấn áp, cũng dùng bước. Khi gương mặt tôi cười, như không cười của tần tấn dương, tài tài lướt qua người khác, nghe được người phụ nữ có tiếng hít thở. Đàn ông có tức giận, nhưng không dám nói, chỉ hù lạnh một tiếng. Mị lực của cậu, thật sự không còn cách nào ngăn cản. Quan nghị nhỏ giọng dữ cợt. Tần tuyến dương không có lên tiếng, trong lòng chỉ có một ý niệm. Giống như nửa năm trước đây vậy. Đồng thiên ái, đồng thiên ái, đồng thiên ái. Đi ra khỏi sân bay, khí trời sáng sủa hẳn lên. Xe bên màu đen, dừng sát phía dường phát. Dường sát phía đỗ xe ngầm của sân bay Quan Nghị lấy chìa khóa xe nhắm cho tần dương Chờ khóa xe tạm một vòng cung trong không chung Bất chợt bị một bàn tay bắt lấy Tần tấn sương Tần tấn dương đè xuống nút bấm Cạch cạch hai tiếng Cửa xe mở ra Không người ngồi vào bên trong xe Cầm tay lái đột nhiên cảm thấy một trận thoải mái Quan Nghị cũng mở cửa xe Chui vào bên trong xe Nhưng đầu ngắm nhìn tần tấn dương Thế nào? Trở lại Đài Loan, có phải hay không có cảm giác cả người cũng được giải phóng? Dù sao, ở Anh Quốc có hai người phụ nữ kia xác định là bám người kinh khủng. Người bình thường thật sự không dám cung duy. Anh thật bộ phục tần tấn dương có thể ngây ngô một thời gian dài như vậy. Việc tôi bảo anh điều tra sao rồi? Âm thanh trầm ổn, không một tia quanh co. Dạ, trở lại liền hỏi cái này, vội vã như vậy mà... Vội vã như vậy, mà nghĩ phải biết. Quan nghị nhíu mày, thế nào? Đối với tiểu cô nhi, vẫn là không bỏ được. tần tấn dương hé miệng, mà cười cười. Không phải buông. Vậy là cái gì? Quan nghị càng thêm tò mò hỏi. Nếu như không phải là không bỏ được. Cái này sao góp gáp làm gì? Người còn chưa tối Đài Loan, còn ở Anh Quốc, nhưng vừa thông qua điện thoại quốc tế, lại nói trước là muốn tối đòi mạng. Tần tấn dưa nhạt nhạt cười một tiếng, nhưng là trong ánh mắt lại tiết lộ một ít tia xảo trá, vấn đề vẫn chưa giải quyết xong. Khế ước một tháng, bọn bọn họ mới hoàn thành được một phần tư, còn dư lại ba phần, anh muốn đòi lại. Chuyện được phát trên website vn.com Cao ốc tần thị khi tần tấn dương cùng quan nghị hai người xuất hiện ở cao ốc bên trong đại sảnh không nhiều nhân viên lập tức cung kính đứng lại tại chỗ tiếng gọi ấm ý liên tiếp vang lên tần tổng tần tổng giống như nửa năm trước vẫn là nụ cười ngạo mạn một mực bước vào thang máy chuyên dụng theo thang máy đi lên chặn tất cả ánh nhìn người kia chính là tổng tổng giám đốc sao rất đẹp trai rất đẹp trai à nhìn chăm chú vào họ là các tiểu muội mới tối không nhịn được nhỏ giọng nói thầm một nữ nhân viên khác hiển nhiên là nhân viên kỳ cựu liếc mắt khinh thường nhìn về các tiểu muội thế nào bị tần tổng làm cho động lòng rồi sao tốt lắm đừng nằm mơ nữa tiểu ban tiểu muội không phục rõ quyết tâm thì không gì là không thể nó không trùng tuần tổng lại yêu thích chúng tôi đấy vậy thì phải đi phẫu thuật thẩm mỹ trước rồi hãy nói nữ nhân viên miệng lưỡi như dao, không chút lưu tình nói xong quay ngoắt người đi. tại lầu cuối của phòng làm việc, đồng hồ tinh xảo để bàn, tay kim chỉ đưa tới đưa lui phối hợp cùng tiếng người báo cáo trầm trầm vang lên. vào một thẹn vào tháng 1, cô cùng bằng hữu phương tình còn bạn trai của phương tình là quý hướng phàm cùng đi nông trường đài nam du lịch, qua một tháng mới về đài bắc, sau nửa năm mọi ngày đều bình thường, đi học đi làm, cuộc sống của cô quá khô khan rồi. gần đây cô bắt đầu đi tìm việc làm, đại học sắp tốt nghiệp không sai biệt lắm, chỉ là thời kỳ thực tập chỉ là tới thời kỳ thực tập rồi, vẫn là ở cái khu nhà trọ đó, không đổi. cuối cùng hương thú nói, chỉ là cô. Gần đây cùng với người đàn ông tên Tiêu Bạch Minh rất gần gũi Tần Tấn Dương ở trong ký ức tìm kiếm người đàn ông này Dường như có chút quen tai Chợt ngẩng đầu lên nhìn trong ánh mắt để lộ ra một chút ác độc Cái người đàn ông ngu ngơ đó Đối tượng đồng thiên ái thầm mến Cái con nhím nhỏ này Cương nhiên dám cùng người đàn ông khác Trong lúc anh không có ở đây Tội không thể xá Hết chương 78 Hết 78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 Quỳnh Anh, Trương, 79 Quan nghị nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng không khỏi có chút mơ hồ Không phải chú, không phải thời điểm đầm thiên ái cùng nam nhân khác đi đến Kiểu tuổi thối tấn dương này chỉ nhìn một chút thôi sao Vậy ánh mắt này là sao đây, sao lại làm cho người khác giận tóc ấy luôn vậy Giống như, đúng, giống như bộ dáng ông chồng ở nhà bất được quả tang vợ mình bên ngoài vụn trộn cùng kẻ khác. Tần Tần Dương trầm mặc, trong chốc lát bỗng Dương đứng dậy. Giữa bọn họ vẫn chưa kết thúc, cũng không có đơn giản như thế mà kết thúc. Những nhìn đáng chết đó. Quan Nghị, Quan Nghị cốn hoặc nhìn tới trước mặt hắn, toàn mắt theo hắn mà di động, cuối cùng không nén được tò mò hỏi: cậu vừa đi nơi nào? Tần Tần Dương lại lùm hừ một tiếng, không nói gì. Toàn thân khí lạnh tỏa ra càng lúc càng nhiều, lộ ra một chút ẩn nhẫn tức giận. Tự hồ, chỉ cần ai đó nhẹ nhàng trong lửa, cũng sẽ theo đó mà nổi tung như núi lửa. Núi lửa. Sau đó, không gì có thể cản lại. Quan nghị nhìn bộ dáng trầm tĩnh của hắn trong lòng không nhịn được về mùa đông, cho đến khi hắn ra khỏi phòng làm việc, biến mất chút. Biến mất trước mắt, lúc này quan nghị mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dây tiếp theo, trong lòng không khỏi lo lắng cho tiểu nữ nhân kia. Không thể nào, hắn không phải là hiện tại đi tìm đồng thiên ái tính sổ chứ. Trời ơi, bộ dạng hắn lúc này nhìn thật đúng là muốn giết người. Đáng thương cho đồng thiên ái, không biết sẽ bị hắn giày vò và hành hạ thành dạng gì đây. Chiếc xe đi một đường nhanh chóng. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt vượt qua chiếc xe phía trước, đem bọn họ rời đi. Bên trong xe, Tần Tấn Dương đôi tay dùng sức cầm lái, giống như đang phát tiết. Ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bạch, đôi môi mỏng mím lại, không khó nhận ra hắn đang rất tức giận. Bỗng Dương đạp phanh, đem xe dừng sát bên đường, không nhưng không có tức hỏa. Đáng chết, Tần Tấn Dương muốn giúp cuộc bị làm sao vậy? Hắn ảo não đưa tay đập mạnh vào tay lái Đây không phải là hắn Hắn tại sao phải nóng giận như thế Tại sao hắn không thể tự mình bóp chết nữ nhân kia Thậm chí hắn càng muốn Lập tức đem nàng bắt đến bên cạnh Hôn hăng yêu nàng Tần tấn dương Nhưng nhân bên cạnh người Chưa thiếu bao giờ Không cần vì một nữ nhân mà biến thành như vậy Trong lòng hắn không khỏi cảm thán Nói với chính mình Không lẽ lại như lời quan nhị nói Hắn chính lại yêu cái con nhím nhỏ kia sao Suy nghĩ bắt đầu lạn lên, khuôn mặt tươi cười của đống thiên ái từ từ hiện lên, ánh mắt của cô thấu đáo, đều khiến người khác không dám khinh nhòn. Như vậy rõ ràng giống như là ngày hôm qua, bình thường. Lúc này mới phát hiện ra, cho đến hôm nay hắn chưa khi nào quên đi khuôn mặt của cô. Cho dù không gặp, thậm chí ngay cả hình, hắn cũng không có một tấm, nhưng lại như thế nhớ rõ từng cái nhăn mày, từng nụ cười, nghĩ đi nghĩ lại. Dùng sức đánh mạnh cái lái, quay đầu giết cá hồi mã thương. Chiếc xe lao nhanh như cơn gió chạy bay về một hướng, biến mất ở một chỗ không xa. Chuyển được phát trên website chuyenmuutvn.com. Lúc sau rời đi, hắn tiện tay mang theo chìa khóa nhà trọ, bây giờ lại ngạc nhiên phát hiện chiếc chìa khóa vẫn còn mang theo trên người, nhìn chiếc chìa khóa trên tay, hắn có chút Tụ giữ chính mình, rắc rắc, âm thanh từ cửa phòng vang lên. Tèn tén dương, vươn tay ra, đẩy đẩy cửa. tấm mắt liềm đụng phải một bóng dáng. Trong tức khóc, đôi mắt trở lên tinh sáng. Nghe dây sau, lại tản đi phần ánh sáng trong mắt, chỉ động lại sự lo lắng. Cả người hắn bao phủ một vùng mây đen. Phỉ dung nghe được, sau lưng có tiếng vang, vội vàng quay đầu lại. Đầu tiên là giật mình, cuối cùng có chút phần trương cúi đầu. Hôn một tiếng. Tần tiên sinh. Tần tiên dương nhìn nàng, cho mặt không nói gì. ngẩng đầu lên nhìn phía bức họa. Chân dung tự tay mình vẽ. Con ngôi trong nháy mắt trở nên phóng đại. Đã xảy ra chuyện gì? Bức tranh lớn như vậy. cư nhiên, cư nhiên, cứ như. Hư không biến mất, chỉ còn lại một bộ khuôn giá. Tần tiên dương nhìn chầm chầm khung hình, trong đầu suy tư. Tần tiên sinh. Hôm nay là thứ tư. Cách một hôm, tôi liền tới nơi này kết dọn. Nửa năm qua, tôi một ngày cũng không dám nghỉ. Phỉ dung thầy hắn không nói lời nào. Trong lòng có chút nóng nảy, vội giải thích. Tần tấn dương cuối cùng hướng phỉ dung, gật đầu một cái, đi vào căn hộ. Đứng trước, khung hình, bốn góc đều có dấu dao cắt để lại. Hiển nhiên, bị người khác cắt đi. Về phần là ác cắt, không cần đoán cũng biết, chỉ có một người đồng thiên ái. Chợt cúi đầu lướt như một góc tường khung hình Có một dòng chữ nhỏ Viết bóng bút lông Màu đen Nếu như không phải để ý nhìn kỹ căn bản Thì cũng không thể phát hiện ra dòng chữ nhỏ này Biến thái chết tiệt Hôm nay là 11 tháng 6 Bức tranh này tôi lấy đi Còn nữa tôi không ở nơi này nữa Tôi chuyển đi chỗ khác tần tần dương nhìn nét chữ thanh tú trên góc Đột nhiên bật cười Quả nhiên là tác phong của đồng thiên ái Lời nhắn lại Cũng giống như giọng nói của chính mình. À, cô làm rất tốt. Mấy tháng nay tôi tăng đương lên gấp đôi cho cô. Tần Tấn Dương tâm tình rất tốt. Nhưng người về phía phỉ Dung nói. Cảm ơn Tần Tiên Sinh. Cảm ơn Tần Tiên Sinh. Phỉ Dung vội vàng tạ ơn. Tần Tấn Dương đưa tay chạm nhẹ lên dòng chữ nhỏ kia. Khỏe môi cũng từ từ nâng lên. Bộ dáng bình tĩnh. uất út trong lòng như thế cũng biến mất. Trong lòng âm thầm quyết định. đừng thiên ái. Trò chơi này bây giờ mới chính thức bắt đầu Em nói xem Chúng ta nên chơi như thế nào đây Lấy điện thoại trong túi áo ra Gọi điện thoại cho quan nghị Muốn nhờ mạng lưới tình báo của cậu Tìm hộ tô một người Hả lần này là cái gì đây Vẫn là đồng thiên ái sao Đầu điện thoại bên kia Giọng nói của quan nghị Có vẻ cực kỳ giật mình kinh ngạc Tên tuyến dương cũng không đem kinh ngạc của hắn cho vào mắt mình. trầm ồn nói, không phải, vừa rồi cậu nói cô ấy đang đi tìm việc sao, đi tìm hiểu xem cô ấy nộp đơn vào công ty nào rồi. Tần Tấn Dương, chẳng lẽ cậu sẽ lập lại chiêu cũ chứ? Cậu đã nói như vậy, thì cứ theo ý cậu làm thế đi, đi thu mua công ty đó cho tôi. Tần Tấn Dương thận nước, đẩy thuyền nói, quan nghị dên lên một tiếng, không chịu nổi la lên. Tôi nói cho cậu biết cái tên tử thúi kia, chuyện này là thế nào. Hết chương 79. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.